hình thế Đức Phi Phượng Kinh chương 152 tung tích của Minh Nguyệt tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chấm an Phượng chi giao xong Diệp Ly khẽ chọc ngón tay nhỏ nhắn như có điều suy nghĩ nói lần trước chúng ta tính toán lôi chấn đình một hồi Xem ra lần này chắc ông ta quyết tâm muốn tìm trở về một lần rồi Mặt Tu Nghiêu lắc đầu nói bất kể có chuyện lần trước hay không Lôi Trấn Đình cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào đối phó Mặt Gia Quân Một trận bại năm đó, Mặt Gia Quân đã sớm trở thành tâm bệnh của Trấn Nam Vương Tây Lăng rồi Năm nay Trấn Nam Vương đã gần 50 Tụi đó đối với võ tướng mà nói miễn cưỡng còn có thể nói đang lúc tráng miên. Nhưng nếu như cứ tiếp tục như thế nữa. Cả đời ông ta cũng không có cơ hội đánh bại mặt gia quân rửa sạc chuyện nhục nhã năm đó rồi. Diệp Ly nhìn mặt tu nghiêu nói gần đây chỉ sợ các chàng sẽ rất bận rộn. Hãy giao tính dương cho ta đi. Mặt tu nghiêu có chút áy nấy nhìn Diệp Ly. Thời gian bọn họ thành hôn chỉ mới có một năm Mặc dù mình vẫn nói cho Ali một cuộc sống mà nàng thích Nhưng trên thực tế dường như từ ngày thành thân đó bắt đầu Ali chưa từng trải qua một ngày yên lặng Diệp Ly nhướng mày cười nói trước đại nạn mỗi người một ngã là chim chót Không phải là người Hay là vương gia không tin năng lực của ta mặt tu nghiêu mỉm cười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 Nhưng Mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly cũng biết nếu như không phải là có người phần nắm chắc thì Hoa khúc Công chắc chắn sẽ không đùa giỡn như vậy. Mặc dù bây giờ còn chưa thể nhìn ra động tĩnh gì. Nhưng Mặt Tu Nghiêu phải dành trước một bước bố trí binh mã mặt gia quân ở các nơi dùng để ứng đối nhiều mặt tác chiến rất có thể xảy ra trong tương lai.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 Diệp Ly nở nụ cười cực lạnh Có nhược điểm Liền không lo không bắt được hắn Nhưng Bản Phi cũng không vội bắt bằng được hàng minh nguyệt Mà là Thiên nhất các phía sau hắn Mặc dù cứ điểm của thiên nhất Các bên trong đại sở đã bị vương gia mạnh mẽ diệt trừ, Còn có rất nhiều đi theo hàng minh Tích bỏ tà theo chính Nhưng cũng khó tránh khỏi có cá lọt lưới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 Thậm chí định dấu vương ra giết nàng tần phong ngẩn ra Có chút chần chờ hỏi hàng minh nguyệt Sẽ mắc lừa sao diệp ly dương mắt Lộ ra một nhàng nhạt nụ cười Ngư cho rằng ta là nói đùa Tần phong không giải thích được ý của vương phi là Diệp ly cười nói hàng minh nguyệt không đến Bản phi liền hủy từng khối từng khối Của tô tuế điệp đưa cho hắn Người phản quốc cầu vinh chết Thuộc hạ tuân lệnh Một trấn nhỏ khác gần tín dương Bên trong một nhà dân không có gì thu hút hàng minh nguyệt Đã lâu không thấy bóng dáng ngồi gần cửa sổ Trên dung nhan tuấn nhã có thêm mấy phần tan thương cùng với mỏi mệt Còn có thật sâu lo lắng Công tử Một nam tự áo xám đẩy cửa đi vào Cung kính nói Hàng Minh Nguyệt quay đầu lại, hỏi có tin tức sao nam tử ngật đầu nói tô tiểu thư hôm nay đúng là trong phủ thái thú của thành tín dương. Nhưng là, người của chúng ta hoàn toàn không có cách nào đến gần nàng ấy. Hàng Minh Nguyệt không có ngoài ý muốn trầm giọng nói nàng ấy bị định vương giam lỏng rồi.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 Hàng Minh Nguyệt thản nhiên nhìn hắn một cái hỏi chúng ta là vì tô tuế điệp mà tới Mặc gia quân như thế nào không phải là việc của chúng ta Rõ chưa Nam tự áo xám hơi ngẩn ra lập tức ngật đầu nói thuộc hạ hiểu rõ Thuộc hạ cái gì cũng không biết nếu chúng ta đã biết tung tích của tô tiểu thư rồi có phải người cứu ra hay không Trên mặt hàng Minh Nguyệt hiện lên một chút do dự cao mày nói cứu nàng đi ra ngoài Xem ở tình cảm lúc trước định vương chắc sẽ không thương tổn nàng Như vậy nàng ở lại thành tín dương sẽ an toàn hơn một chút Nam tự áo xám thấp giọng nói nhưng là Từ phụ thái thú truyền về tin tức tô tiểu thư sống ở phụ thái thú cũng không tốt lắm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 Tỉnh ở phía sau bẩm báo Nghe Trác Tỉnh nói Đôi mi thanh tú của Diệp Ly cao lại dưới chân đi Không ngừng chút nào bước chậm đi Vừa nói đưa một phần tin tức cho Vương gia, Binh mã Tây Lăng ngoài thành đã có động tỉnh gì chưa Trác Tỉnh nói mấy ngày nay ngoài thành đều vẫn án binh bất động Trấn Nam Vương đang làm cái gì vậy Diệp Ly hỏi Mày kiếm của trác tỉnh nhíu lại Suy tư nói mấy ngày nay đại quân Tây Lăng vẫn án binh bất động Trấn Nam Vương cũng không có bất cứ tin tức gì Diệp Ly dưới chân có chút dừng lại Suy tư chút lát nói làm cho người ta đi thăm dò Trấn Nam Vương rốt cụ có ở trong quân hay không? Khác Nói cho vương ra phía gian hạ tốt nhất cẩn thận một chút Lôi đằng phong mang binh xuôi nam chưa chắc là muốn giáp công tín dương Vân Trác tỉnh ngật đầu đáp ứng Lại nói mấy ngày nay vì ở thiên viện kia rất ầm ỉ Vương Phi xem nên xử trí như thế nào Diệp Ly đi đến chỗ tiểu viện góc Tây Bắc nhìn một cái đi Ở trong hành lang cũng không thể thấy cái gì Nhưng mấy ngày qua tô tuế điệp một mực trong viện làm ồn muốn đi ra ngoài Muốn này muốn nọ dịp ly là biết Cười nhạt một tiếng nói nàng thích náo để cho nàng ta náo đi Hàng Minh Nguyệt có tin tức gì chưa trát tỉnh gật đầu nói ngày hôm qua truyền đến tin tức Ở trấn nhỏ gần tín dương phát hiện tung tích dưới trướng Hàng Minh Nguyệt của thiên nhất két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 giấu đầu giấu đuôi có lẽ chúng ta không bằng hàng Minh Nguyệt Nhưng hàng Minh Nguyệt muốn từ trên tay chúng ta cướp người chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy Diệp Ly gật đầu, đứng ở trước cửa thư phòng mình mới dọn ra đối với trác tỉnh nói đi làm việc đi Trác tỉnh khom người cáo lui, Diệp Ly bước vào trong phòng lại thấy mặt tu nghiêu đang ngồi ở sau án thư đọc sát Có chút ngoài ý muốn hỏi sao chàng lại ở nơi này mấy ngày qua mặt tu nghiêu vận rộn vô cùng Hai người đã có hai ngày không gặp mặt rồi Mặt tu nghiêu để sách xuống khẽ cười nói thế nào A Ly không muốn gặp ta Diệp Ly liếp hắn một cái nói ta để cho Trác tỉnh mang vài thứ qua cho chàng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 Có chút bớt đắc dĩ nhìn hồ sơ sổ con trên bàn một cái nói vương ra còn có công phu tranh thủ thời gian. Đáng tiếc ta bận biểu quá. Mặt tu nghiêu nhìn đồ trên bàn cũng thẳng cao mày, có chút lo lắng hỏi sao lại nhiều chuyện như vậy. Người bên cạnh a Ly vẫn không đủ dùng sao, không bằng ta phái mấy người nữa tới cho nàng. Diệp Ly khoát tay một cái nói thôi đi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 Hiện tại ngay cả người bên cạnh ta cũng có thể ghen tị mặt tu nghiêu có chút ai oán than thở Hắn cũng không muốn biến mình giống như oán phu Nhưng Ali càng ngày càng chói mắt rồi Mà thời gian mà mình và nàng ở chung rõ ràng không nhiều bằng đám người trác tỉnh Từng phong Nhất lạc cho tới bây giờ Ali cũng chưa nói thương hắn a Nhìn lại đám người trác tỉnh cũng nên lập gia đình rồi Nếu vẫn không thể chịu được Ta để cho nhị ca tới đây giúp nàng đi Diệp ly lít mắt nhị ca lần này là mang danh nghĩa giám quân đại quân đi tới Đi theo bên cạnh ta làm sao được Nhị ca thì ta yên tâm hơn Mặt tu nghiêu yên lặng nói